Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, chuyện kể về Mỹ Uyên, cô con gái duy nhất của một gia đình giàu có tiếp quản cơ ngơi của bố mẹ mình sau khi bố của cô đã qua đời. Tại đây cô phát hiện ra nhiều chuyện kỳ lạ xung quanh bố mẹ của cô, những người làm cho gia đình cô. Cô quyết tâm đi tìm sự thật đằng sau những gì cô đã thấy. Câu chuyện diễn biến như thế nào đây? Mời các bạn cùng nghe phần 1 qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Giấc ngủ kéo dài hơn cả dự kiến, có lẽ do thời tiết mát mẻ và cũng có thể do cơn mệt của một ngày đường đi qua những đoạn đầy bụi gập gảnh cho nên Mỹ Uyên ngủ say chưa từng thấy. Lúc tỉnh giấc, Uyên đưa tay xem đồng hồ thì không khỏi giật mình, đã hơn 1 giờ sáng. Như vậy là cô đã ngủ liền hơn 6 giờ. Vừa lúc đó có tiếng gọi khẽ khẽ ngoài phòng Cô Út ơi, cô dậy chưa? Biết đó là tiếng của chị người làm Tư xương Dậy rồi, có gì không chị Tư? Dạ, tôi muốn dọn mâm cơm ra Sợ để trong phòng kiến rán bâu Lúc này thì Mỹ Uyên mới nhớ ra hồi 6 giờ chiều Chị ta có dọn vào phòng cô mâm cơm nóng sốt mời cô ăn Nhưng lúc đó do mệt quá Nên Uyên dự tính nằm nghỉ một lúc sẽ ngồi dậy ăn Bởi thật sự lúc đó cô đang đói Nhưng rồi ngủ quên luôn tới tận giờ Mơm cơm hả? Lúc này thì Uyên mới chịu nhảy xuống giường Và mở cửa phòng trong tư thế mắt nhắm mắt mở Chị vào lấy ra hâm lại dùm tôi đi Tôi ngủ quên rồi Tư Sương rất mến cô chủ nhà này Cho nên vui vẻ bảo ngay Ngủ ngon hơn ăn mà cô Bước tới chỗ đặt mâm cơm Bỗng chị ta kêu to Ủa cô út Ăn rồi mà Mỹ Uyên giật mình, ăn hồi nào, sau lúc chị đem cơm vào tôi ngủ liền một mạch tới giờ này, có ăn uống gì đâu. Chỉ vào mâm cơm đã sạch cả thức ăn, Tư Sương cười nói, tưởng là cô út chê đồ ăn nấu vội của tôi chứ, nào ngờ, cô ăn ngon miệng ghê. Uyên vội bước tới nhìn vào mâm cơm và kêu lên đầy vẻ ngạc nhiên, trời đất tôi đâu có ăn. Tới phiên Tư Sương ngạc nhiên, vậy thì ai ăn chứ? Chị ta quay sang phía cửa hỏi to Cô ngủ có đóng cửa không đó? Uyên đáp rất quả quyết Tôi khóa rồi còn gài chốt nữa kìa Vừa rồi tôi mở ra thì chốt khóa còn nguyên kia mà Nhìn lại cửa sổ vẫn còn chốt bên trong Tư xương cau mày nói Đâu có ai lọt vào đây được chứ Mà cô út nè Chị ta định hỏi lại xem cô chủ mình có nhầm lẫn không Ăn rồi mà quên Nhưng Mỹ Uyên như đoán được ý của chị Đã vội nói ngay, bụng tôi đang đói cồn cào đây nè, sao có chuyện kỳ vậy chứ? Và lại khu vực này mọi người tôn trọng ông chủ, cho nên chưa bao giờ có ai dám bước vào trang trại này, chứ đừng nói là trộm đạo. Mà chuyện này, tôi nghĩ có lẽ chị không tìm ra được cách nào nói đúng hơn, bởi trộm nếu vào phòng thì lấy của cải, chứ sao lại chỉ ăn cơm không, còn kẻ gian khác thì... Chị nhìn quanh rồi hỏi Cô Út xem lại xem có mất mát gì không? Mỹ Uyên nhìn qua một lượt Thấy chiếc vali để đầu giường vẫn còn nguyên Cô nói Đồ đạc tôi còn chưa lấy ra Thì đâu có gì để mất chứ Vậy thì ai vào đây? Tư Sương đứng thừa người ra một lúc Chị dọn mâm ra Mà vẫn còn lầm bẩm Chuyện chưa từng xảy ra Ngồi lại trong phòng Chính Mỹ Uyên cũng không sao hiểu được Trời đất, sao có chuyện kỳ lạ vậy chứ? Lát sau, một mâm cơm khác được bưng vào. Tư xương giọng hơi hái ngại nói. Do là không chuẩn bị thức ăn sẵn, nên chỉ còn lạp sườn với mấy cái trứng. Cô út ăn đỡ được không? Mỹ Uyên ngồi ngay vào bản ăn nói. Tôi đang đói cồn cào đây. Có bấy nhiêu là quý lắm rồi nghe. Và cô ta ăn một cách rất ngon lành. Lúc này thì Tư Sương mới tin thật là cô chủ mình không hề đụng tới mâm cơm kia. Chị ta ngồi nhìn Uyên ăn rồi thắc mắc. Chuyện này kỳ quá cô Út à? Phải chăng là... Rồi chị ta bước tới cửa sổ quan sát thật kỹ, lắc đầu nói. Nhưng mà cửa sổ cao và chốt chặt như thế này thì con gì mà vào được chứ? Thôi chuyện xảy ra rồi, nghi ngờ mà làm cái gì? Vì quá đói cho nên Mỹ Uyên ăn một loáng hết sạch mâm cơm với chút tức ăn đơn sơ mà cô còn khen. Chị chiến trứng có nghề đó nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net